Dưỡng trồn thành hậu tà mị lánh đế ôn nhu yêu Tối mộng khinh cuồng Chương 146 đến 1 thiếu nữ áo trắng 1 E, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyzc tiêu linh Nghe được những lời đồng nhạc nhạt đã nói Tiểu nhị của quán ngầm đầu vừa nhìn Thấy người hỏi chính là một thiếu niên diện mạo tuấn tú thì trong lòng kinh ngạc Hắn lại cúi đầu nhìn theo phương hướng ngón tay đồng nhạc nhạc đang chỉ. A khách quan là nói nơi đó à. Nơi đó là Phỉ Thúy Các. Là thanh lâu có hơi nổi danh trong kinh thành. Nghe nói tối nay Phỉ Thúy Các muốn chọn Hoa Khôi cho nên hấp dẫn rất nhiều người đi đến quan sát. Cái gì? Tuyển Hoa Khôi. Nghe được tiểu nhị của quán nói vậy đồng nhạc nhạc mắt nhung lập tức sáng ngời. Trước kia trên TV, luôn thấy tuyển hoa khôi linh tinh các loại gì đó, nhưng vẫn chưa từng đích thực được xem. Hiện nay, chính mình xuyên qua đến cổ đại, nếu như không đi xem một chút, thật đúng là đáng tiếc đây. liền vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc nghĩ vậy, huyền lăng phong ở một bên nhìn thấy dáng vẻ đồng nhạc nhạc hai mắt sáng ngời. Liện mở miệng hỏi, thế nào, ngươi muốn đi xem? Huyền Lăng Phong mở miệng Kỳ thật đối với những trốn như thanh lâu kia Cho tới bây giờ hắn cũng không có hứng thú Càng đừng nói gì đến hoa khôi linh tinh các loại Chỉ là thấy dáng vẻ tiểu thái giám trước mắt này cảm thấy hứng thú như thế Huyền Lăng Phong cảm giác Chỉ cần tiểu thái giám này cảm thấy hứng thú Hắn có khả năng cùng đi xem Nghe được lời này của quyền lăng phong đồng nhạc nhạc lập tức vội vàng không ngừng gật đầu Ừ ta quả thực muốn đi xem đây Dù sao lớn như vậy còn không từng được xem tuyển hoa khôi mà Hơn nữa khi đó nhất định có thể nhìn thấy rất nhiều mỹ nữ chứ Cũng không biết tuyển hoa khôi thời cổ đại là như thế nào liền vào lúc trong lòng đồng nhạc nhạc suy nghĩ Huyền Lăng Phong nghe được đồng nhạc nhạc nói lời này, lập tức mở miệng nói. Chúng ta đây cơm nước xong xuôi, liền đi vào trong đó nhìn một chút. Ừ hảo. Đồng nhạc nhạc nghe xong, lập tức gật đầu. Sau đó, chỉ thấy huyền Lăng Phong gọi tiểu nhị của quán tới, bắt đầu gọi món ăn. Huyền Lăng Phong là cái loại đã quen trời sinh xa xỉ cho nên sau khi tiểu nhị của quán đến, lập tức mở miệng hào phóng Mang lên hết thảy món ăn ngon nhất trong quán các ngươi Nghe được lời này của huyền Lăng Phong đồng nhạc nhạc lập tức mở miệng nói Ai? Vờ, vờ, thập tam gia, chúng ta ở đây chỉ có 3 người, làm thế nào ăn nhiều như vậy đây? Chúng ta tùy tiện gọi vài món thức ăn, đủ ăn là tốt rồi, quá lãng phí không tốt chứ. Nghe được những lời đồng nhạt nhạc đã nói, huyện Lăng Phong đầu tiên là sưởng sốt một phen, lập tức mở miệng nói. Ừ, Hảo đều nghe lời ngươi, vừa nói rước lời. Huyện Lăng Phong liền quay đầu, bảo tiểu nhị của quán giới thiệu vài món thức ăn, sau đó chọn mấy món tương đối nổi xanh. Liện để tiểu nhì của quán đi xuống thu ship Trước kia đã sống vài ngày cùng huyền Lăng Phong trong hang núi Cho nên sau khi đi ra thì đồng nhạc nhạc cũng không có khách khí với huyền Lăng Phong Sau khi ngồi xuống liền bắt đầu uống trà mới được mang lên Chỉ là tiểu kính tử lại khác Từ nhỏ chính là thái giám hầu cận cho huyền Lăng Phong Tiểu kính tử biết thân phận của mình tự nhiên không dám vượt qua Cho nên từ đầu đến cuối, Tiểu Kính Tử đều là đứng ở một bên. Cho đến thức ăn bắt đầu đem đến Tiểu Kính Tử cũng chỉ là đến một bên cầm lên một bát mì rồi ăn. Đối với điều này, huyền Lăng Phong đã sớm quen rồi. Đồng nhạc nhạc thấy vậy cũng khó lòng mà nói, dù sao Tiểu Kính Tử không phải mô tài của mình. Sau khi ăn cơm no, sắc trời đã không còn sớm. Đồng nhạc nhạc bọn họ là đi từ giữa chưa Đi dạo một hơi đến xế chiều Lại ăn cơm chiều Hiện tại thời gian đã không còn sớm gì nữa Chỉ thấy ở trên đường lớn Hoa đăng treo cao Liếc mắt nhìn lại Đỏ sự đèn lồng các loại Đúng là đã chiếu sáng cả phố lớn Nhìn thấy quang cảnh phố lớn cổ kính Đồng nhạc nhạc chỉ ngẩn ngơ trong chút lát Nhớ lại sớm hơn mấy tháng trước đây thôi Chính mình vẫn còn sống ở trong thành thị xa lạ phồn vinh xa hoa chuỗi lạc Hiện tại phản phất chỉ nháy mắt thôi Lại đi tới thờ cổ đại cổ kính này Cho nên nói cuộc đời thật sự là khó có thể tin nổi Trong lòng đồng nhạc nhạc vừa nghĩ Vừa đi cùng huyền lăng phong tới phỉ thúy các Không được một hồi liền đi tới cửa phỉ thúy các Chỉ thấy cửa phỉ thấy tác, đã sớm săn đèn kết hoa. Cửa cũng đã tụ tập không ít nam nhân đến đây quan sát tham gia náo nhiệt. Một bên có rất nhiều nữ nhân ăn mặc hở hang. Trang điểm đẹp đẽ đang không ngừng vấy khan tay. Hơn nữa phát ra âm thanh mũng nịu để thu hút nam nhân đi ngang qua ghé vào. Nhìn thấy tình cảnh đó giờ phút này đồng nhạc nhạc không khỏi do dự một chút. Dù sao loại địa phương này, nàng chưa từng có đến đây Chỉ là nàng lại phi thường hiếu kỳ tuyển chọn hoa khôi rốt cuộc lại như thế nào Do dự một khắc cuối cùng vẫn là tò mò đánh bại sợ hãi Cất bước đi tới, đồng nhạc nhạc liền bước vào trong phỉ thuế cát Nhìn thấy đồng nhạc nhạc ngẩn đầu lớn ngực liền đi vào, tuyển lăng phong có hơi ngây ra Dù sao, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy có thái giám cảm thấy hứng thú đối với loại địa phương này như vậy. Quay sang nhìn thấy đồng nhạc nhạc đang ngậm đầu lớn ngực. Huyền Lăng Phong lại quay đầu nhìn thấy tiểu kính tử mặt mày rét bỏ. Chỉ cảm thấy vẻ mặt hai người bọn họ. Quả thực một trời một vực đây Chỉ là Huyền Lăng Phong chưa từng suy nghĩ nhiều cái gì sau khi nhìn thấy đồng nhạc nhạc đi vào. Hắn lập tức đi vào theo Phỉ thúy các diện tích không nhỏ Tổng cộng có 4 tầng Vừa đi vào Đầu tiên là một đại sảnh diện tích không nhỏ Ở trong đại sảnh Là một cái võ đài rất lớn Mà lên đến lầu 3 Đều là khoảng trống Cho nên từ đại sảnh ngậm đầu nhìn lên Có thể trực tiếp thấy lan can ở trên lầu 4 Giờ phút này bên trong phỉ thúy các Đã sớm đầu người nhấp nhô tấp nập không ngừng Âm thanh ồn ào, tiếng cười đùa ẩm ý Càng là tấp ngập không ngừng Sau khi đi vào Đồng nhạc nhạc chỉ còn thiếu nước Một bị đám người bốn phía chen chút rối rụi Nàng không nghĩ tới bên trong phỉ thúy các lại nhiều người như vậy Mới vừa đi vào liền chỉ còn thiếu nước Một chèn ếp thành nhân bánh Huyền Lăng Phong đi theo phía sau Đồng nhạc nhạc thấy vậy Lập tức khẽ trao gương mặt thanh tú Hắn lập tức nhanh chân bước lên một bước Liền đi ở phía sau đồng nhạc nhạc Sau đó vương cánh tay Vòng ra trước thân thể nhỏ nhắn Xinh xắn kia của đồng nhạc nhạc Bảo vệ thật tốt cho đồng nhạc nhạc Ngươi không sao chứ Để đó bổn vương che chở ngươi đi Nghe được lời quyền lang phong đang nói Trên mặt đồng nhạc nhạc đầu tiên là sưởng sốt Lập tức Cũng không từng suy nghĩ nhiều mặt khác Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu Nàng con môi nhẹ nhàng cười một tiếng đối với Huyền Lăng Phong Nhìn thấy đồng nhạc nhạc con môi cười một tiếng với chính mình Huyền Lăng Phong chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp Lập tức liền che chắn thật tốt cho đồng nhạc nhạc ở trước ngực Lại từng bước từng bước đi tới phía trước Đến khi đồng nhạc nhạc bọn họ thật vất vả đi tới lầu 3, song người bốn phía đã tương đối ít. Bởi vì phỉ thúy các tổng tổng có 4 tầng, mỗi một tầng đều là phân cấp bậc. Lầu 3 là nơi có tầm nhìn tốt nhất, cho nên không phải tất cả mọi người có thể vào.